1440, cái đấy thì chưa chắc. Hừ, lấy ra bộ đệ tử bàn tay tiêu viêm ở phía trước hừ hừ một cái, từng gốc dược liệu liên tục từ trong nạp sới bay xa nhí mắt liền trải rộng rậm rạp trên đỉnh đầu, nhìn sơ qua é e chẳng cũng ít hơn. Không ít hơn 1000 loại, số lượng nhiều như vậy khiến cho mấy luyện dược sư xung quanh nhìn thấy đều thoáng tặc lưỡi, tiêu viêm không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người. Ngón tay điệp nhẹ trên không, nhất tới trong đống dược liệu kia phân ra rất nhiều loại dược liệu, sau đó nhanh chóng rơi vào trong dược đỉnh, bị con hỏa lòng trong đỉnh cắn nuốt. Trên bầu trời có rất nhiều dược liệu, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, như là theo một cái đường, liên tục không ngừng chui vào trong dược đỉnh. Ngắn ngủi mấy phút sau, một cái năng lượng dao động tràn ra từ trong dược đỉnh, làm cho không gian xung quanh dậy đặc mùi thuốc nhiều dược liệu như vậy đã vượt qua số lượng để luyện chế bồ đề đan. chẳng lẽ hắn không luyện chế bồ đề đan? nhưng vì sao đại đa số dược liệu giống như là phương thuốc luyện chế sa bồ đề đan? khuyên không tự trào mày lậm bậm nói. đối với vấn đề này quán ba người sư lão cũng chậm rãi lắc đầu. bọn họ không rõ tiêu viêm tới cuối cùng là muốn làm gì. hiện tại chỉ có thể đợi kết quả cuối cùng. mấy người than nhẹ một tiếng áp chế nghi hoặc trong lòng. toàn bộ tập trung tinh thần trầm chú nhìn vào sân thị thí. Tuy rằng tiêu viêm luyện đàn với động tác dẫn phát không nhỏ sự chú ý, nhưng mà vẫn chưa khiến cho những người ở đây chằm chằm nhìn hắn. Nơi đây là tiểu đan táp, là lời hội tụ của những luyện dược sư danh tiếng cực kỳ vang dội ở Trung Châu lúc trước, nhãn giới bọn họ cực cao so lại với những luyện dược sư trên sân thi đấu. Cùng với tiêu viêm thì toàn bộ đều không phải là hạng vô dụng, mỗi người luyện chế đều kèm theo tiếng lộ sấm mạnh. Thành thế không kém Vậy thì thế này Nếu ở Trung Châu không biết sẽ làm Biết bao nhiêu luyện dược sư trẻ tuổi Phải si mê Tại lời luyện đàn kia ngoại trừ tiếp yên Chỗ hấp dẫn của mọi người nhất không Ngoài vị trí của hồ, hầu lão quái Mặc kệ lão quái là bình thường không thân thiện Nhưng mà bạn lãnh luyện dược quán Lại không thể nghi ngờ Người có thể thiếu chút nữa Cấp đi vị trí quán quân đan hội của dược lão Điều này đủ để nói thiên phú của Hắn như thế nào? Với lại bây giờ hậu lão quái không còn phải là người trẻ tuổi của năm đó. trải qua nhiều năm tu luyện như vậy luyện dược thuật quán dĩ nhiên đã tăng mạnh. mặc dù là ở bên trong tiểu đan tháp nhưng mà người có thể tăng hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. lại nói lần này tranh cử vị trưởng lão, hầu lão quái cũng là người có phần thắng lớn nhất. giây phút này hầu lão quái đang cố hết sức chăm chú nhìn vào dược đỉnh xung quanh hắn, vài vòng dược liệu như là nước lũ không ngừng xoay tròn cách một chút thời gian sẽ có một gốc dược liệu với năng lượng lồng đậm chảy trong sực đình. sau đó nhanh chóng tinh luyện từng bước từng bước một thực hiện vô cùng thuần thục. từng cái giờ thấy nhất chân đều lô ra, lộ ra phong phạm của một tông sư trên bệ đá bởi vị trưởng lão chậm rãi đảo ánh mắt phía dưới sân cuối cùng kẽ gật đầu. xem ra lần này thì hầu khánh có được tỷ lệ thắng gần như là lớn nhất. một gã trưởng lão nhìn thành thế của hầu lão quái như không. Không khỏi mỉm cười mà nghe thấy lời của lão mấy vị trưởng lão xung quanh cũng gật đầu, luyện dược thuật của hầu lão quái so với bọn họ cũng không kém nhiều lắm. Vị đại trưởng lão thân mặc áo đen ngồi giữa bọn họ lại không nói lời nào. Hai tay cầm trà téo, ánh mắt bình thản chuyển hướng về phía tiêu viêm. Trong những năm nay, những người có thể khiến cho hắn nhìn không thấu rất ít. Nhưng mà người trẻ tuổi tiêu viêm kia không biết tại sao lại khiến cho hắn có cảm giác này. Cái loại cảm giác khiến cho hắn có chút dự cảm. Lần lựa chọn này chỉ sợ sẽ có một con hắc mã. Hắc đến độ không thể nào hắc hơn được nữa. Mã sinh ra. Luyện chế đan dược đặc biệt là luyện chế cao sai đan dược cần phải có thời gian. Bình thường cũng không quá ngắn tỉnh như các bậc luyện dược sư như tiêu viêm bọn họ. Mỗi lần luyện chế liền là 10 ngày lửa tháng là chuyện bình thường. Mà đối với điểm này các luyện dược sư xung quanh đều là rõ ràng vì vậy, không hề biểu lộ ra sự mất kiên nhẫn, ngược lại xem thật say xưa, cái gọi là người thường xem nóng nhiệt. Trong nghề mới thấy, môn đạo chính là nơi đây. Những lần tỉ tí luyện đàn như vậy, tuy những người khác có chút không kiên nhẫn, nhưng mà bọn hắn lại là vô cùng phấn kích. Theo thời gian trôi qua trong nhé mắt, đã là 5 ngày. Trong 5 ngày này đã không ít định chuyển ra năng lượng hỗn loạn cuối cùng dẫn phát năng lượng bạo động làm cho nhiều tinh hoa dược liệu bị hủy hoại trong nháy mắt. bất quá không có bất cứ ai tỏ ra quỵ ngoi với thất bại này. luyện đan phải trải qua thất bại, đây là điều vô cùng bình thường. với những người ở đây không có bất cứ ai dám can đan hắn có thể có xác suất luyện đan thành công một phần trăm, kể cả tiêu viêm. bởi vì trong năm ngày này hắn cũng thất bại rất nhiều, ước chừng hủy mất ba định dược liệu nguyên nhân thất bại rất nhiều, bất quá cũng may là trải qua 3 lần thất bại, tốc độ luyện chế của tiêu viêm ngược lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hiện nhiên là tiếp thu không ít kinh nghiệm trong thất bại, bất quá cũng đã qua năm ngày lên trời san sau đó quá trình luyện chế của mọi người bắt đầu đi vào quỹ đạo, số lần thất bại cũng dần giảm bớt. Cũng vì vậy mà những một lần nữa năm ngày trôi qua, trong một vài xác định dần dần có bóng sáng đang dần thành hình, hơn nữa dao động trong thiên địa cũng là càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, không khí trên quảng trường càng ngày càng ngưng động Tất cả mọi người đều có thể dự cảm được Có thời gian phấn kích nhất đã không xa Oanh Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mây đen Lôi đỉnh như là một con ngân xà xuyên qua trong tầng mây Lát sau Trên tầng mây Dần dần xuất hiện từng tầng màu sắc mãi đến khi bảy loại màu sắc xuất hiện với từ từ dựng lại Thất sắc đa nôi Nếu đặt ở Trung Châu nhất định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt rung động Nhưng mà ở đây nhìn thấy thất sắc đa nôi kia không ít người lắc đầu Loại trình độ này rõ ràng không thể đạt được chiến thắng cuối cùng Bởi vì ba ngày nay Bọn họ thấy 5 lần thất sắc đa nôi rồi Lại là thất sắc đa nôi à huyền công tượng nhìn đa nôi trên trời cười nói Xem ra lâm lão đầu cũng có chút buồn bực a Sực lão cười nhìn thoáng qua vị lão giả đưa tới thất sắc đan lôi lúc này vị lão giả này đang bất đắc dĩ lắc đầu hiện nhiên cũng không hài lòng với thành tích của mình huyền y cũng cười gật đầu cho ánh mắt chuyển hướng với tiêu viêm nhẹ giọng nói bây giờ giữa sân chỉ còn lại mình tiểu tử này khí định thần nhàn á Ngay vậy thì dược não cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu những người khác sắp đưa tới đan lôi. Chậm hơn thì cũng đã có bóng dáng định hình đan dược Nhưng mà trong rực định của người kia lại không có lừa điểm phản ứng. Hơn nữa con mặt tiêu viêm không có chút biến hóa gì, nhìn qua không biết là bình tĩnh hay thất vọng tràn trề nữa. Hậu lão quái hẳn có thể ngưng đan trong vòng 3 ngày. Nếu ta nhìn không lầm thì lần này hắn luyện chế chính là viêm ma Thanh Huyền đan Nếu luyện chế thành công chắc chắn sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi. Huyền không tự nói. Ừ, dược thuật của lão gia họa này trong mấy năm nay tăng hơi nên không ít. Dược lão khẽ gật đầu nói. Nếu tiêu viêm muốn thắng, nhất định phải luyện chế ra được. Cửu phẩm đan dược. Nhưng mà bồ đề đan tăng lên tới đâu cũng không đột phá được cửu phẩm đan dược. Huyền ý nói. Tuy nói tiêu viêm đang ở đàn hội. Từng dùng ngoại vật mạnh mẽ tăng phẩm chất đan dược, nhưng giờ không được. Dù sao thì cửu phẩm và bát phẩm hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn hẳn có suy nghĩ của mình, sự não trần chừ một chút cũng chỉ có thể nói như vậy. Bất quả bây giờ trong lòng hắn cũng có chút khẩn trường là luyện chế này. Những cái dược liệu mà tiêu viêm sử dụng không phải thuộc một trong hai cuốn cửu phẩm dược phương. Nói cách khác, nếu như không phải tiêu viêm có cửu phẩm dược phương khác thì tiêu tử này đang làm bệnh. 3 ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, hiện tại trên quảng trường chỉ vẹn vẹn mấy người đang luyện chế. Số còn lại phần lớn đã thành công đưa tới đàn lôi cũng là lùi xuống. Máy mắt mọi người tuyệt đại đa số hội tụ trên hai người, hậu lão quái và tiêu viêm. Đàn dược của người trước tất cả có thể nhìn xa nếu thực sự thành công sẽ đưa tới cửu sắc đàn lôi. Đây là cực mạnh đàn lôi xuất hiện. mạnh đàn lôi giữa sân, còn những người sau lại làm cho mọi người thấy kỳ quái, bởi vì trong sực định quán không định hình đàn dược gì cả, chỉ có hỏa lòng không ngừng xoay động. Có điều trong hỏa long này cũng không cảm giác được đàn dược dao động gì cả. Quanh khi mọi người đang mở mịt đầy đầu thì trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ mạnh, một cái cỗ năng lượng dao động mạnh mẽ khuếch tán, trở trên bầu trời thì chớp dần ngưng tụ hậu loại quái luyện luyện chế thành công rồi sao? Nhìn thấy mật màn này Nhất thời có người kinh hồ lên tiếng Dưới đông đạp ánh mắt chăm chú hậu Lão quái hăng hái đứng dậy Trên khuôn mặt người như chết Cũng lộ ra vẻ từ cười khó coi Hắn cười nhạo lên mắt nhìn tiêu viêm Hai tay bắt chéo phía sau Nhìn lôi vân trên không Lôi vân trên đấy trải qua một tháng Cũng là không có bất ngờ Xuất hiện chín màu Quả nhiên là cầu sắc đan lôi Thấy mọi người nhịn không được mà sợ hãi than. Hạ hạ, trần xem ra đời này Lão phu tắng, hậu lão quái nhìn lôi bên kia Lát sau quay đầu nhìn dược lão trong đám người cười lạnh nói Nghe đến hắn nói vậy thì mày giật lão cũng nhíu lại Vừa muốn nói chuyện thì một tiếng cười nhạt từ từ vang lên Cái này thì còn chưa chắc Nghe được lời này thì sắc mặt hậu lão quái trầm xuống Ánh mắt Nhìn theo thanh âm Truyền lại tới Hắn nhìn Tiêu Viêm vẫn đang nhắm mắt từ từ mở ra. Chương 1441: Hắc Ma Lôi. Lúc này, những ánh mắt xung quanh cũng kinh ngạc về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên họ cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại sẽ nói ra những cái lời này. Tiểu Bối của mồi múa mép ở đây không tốt cho ngươi đâu. hậu lão quái cười lạnh nhìn tiêu viêm khi nói chuyện. ánh mắt của lão lại quét về phía hỏa đỉnh trước mặt tiêu viêm một lần nữa, nhưng vẫn không cảm giác được bất cứ dao động nào của đan dược trong mắt lập tức xẹt vén lên vẻ trào phúng. đối với lụ cười lạnh của hậu lão quái, tiêu viêm chỉ mỉm cười rồi đứng lên dưới nhiều ánh mắt chăm chú. ông Lương theo thân hình tiêu viêm chậm rãi đứng lên. Hòa đỉnh trước mặt hắn đột nhiên truyền ra tiếng động nhỏ. Đây là... Thấy một màn này trên mặt rất nhiều người hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong hòa đỉnh có một chút dao động của đám dược. Trên thềm đá giọng nói khàn khàn bình thản của đại trưởng lão vang lên. như vậy trong mắt sáu vị trưởng lão còn lại cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lấy bạn lãnh bọn họ mà không có chút cảm ứng nào thì đối với lời của đại trưởng lão bọn họ lại vô cùng tin tưởng. Sau đó từng ánh mắt kỳ dị ném về phía tiêu viêm. Già thân già quỷ, hậu lão quái cũng hơi kinh ngãi vì một màn này sau đó lập tức cao mạnh nói. Đối lời nói của lão, tiêu viêm vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ, bàn tay chậm rãi lừng lên rồi nắm chặt về phía hỏa đỉnh, hống. Khi lòng bàn tay tiêu viêm vừa lắm lại, thì hỏa long đang xoay quanh hỏa đỉnh kia, chật phát ra một tiếng lòng ngâm mạnh mẽ, sau đó thân thể của nó liền nhanh chóng bệnh trướng dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Phanh, theo sự bành trướng của hỏa long, hỏa đỉnh kia cũng chịu không nổi mà lộ một tiếng khói lửa nóng cháy uôn uôn tràn ra, chỉ trong ngay mắt đã làm cho nhiệt độ lên nệ tăng vọt, một số luyện dược sư đứng gần đều biến sắc vội vàng lùi về phía sau, hống phá vỡ họa đỉnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì thể thích của hỏa long đã bành trướng đến mấy trăm trượng, xoay quanh trên bầu trời một cái cố uy thế kinh khủng phô tiên cái địa tràn ra. Ngay cả cựu sắc đàn lôi trên trời cũng đã xuất hiện rồi Có dấu hiệu cò rụt lại Tiểu bối rốt cuộc ngươi muốn làm gì Thế cựu sắc đàn lôi cực nhiên xuất hiện dấu hiệu cò rụt lại Lòng hậu lão quái trầm xuống chợt quát một tiếng câm miệng Sắc mặt tiêu viêm cực kỳ lạnh lùng Ánh mắt đột ngột quét về phía hậu lão quái Một tiếng quét mang theo uy áp rất mạnh và nghìn tài lão Loại uy áp này trực tiếp làm cho khí huyết cho người hậu lão quái sôi trào Vội vàng lùi lại vài bước Nếu không kể đến luyện dược thuật thì tiêu viêm chỉ cần tùy tiện đánh một trưởng đủ để cho lão đi đời nhà ma rồi. Ngươi! Bị tiêu viêm quát lùi hậu lão quái kinh sợ không thôi. Đến giờ lão mới phát hiện ra thực lực của tiêu viêm lại hơn xa lão. Sau khi chấn nhấp hậu lão quái, tiêu viêm cũng không được nước lấn tới. Dù sao nơi này cũng là tiểu đan tháp, những trưởng lão kia cũng không vừa lòng liếu mình xa tay với hậu lão quái. Tiêu viêm lập tức tập trung nhìn hỏa long khổng lồ trên bầu trời thủ ấn trên tay thay đổi biến ảo tạo thành từng đạo tàn ảnh Họa Long ngưng đan Ngường theo thủ ấn không ngừng biến đổi Họa Long trên bầu trời cũng là liên tục phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa mà cùng lúc đó một cái đạo dao động lăng lượng kinh người nhiệt độ phát ra từ cơ thể Họa Long Đây là dao động của Đan Dược Cảm nhận được loại dao động này trên mặt không ít luyện dược sư hiện vẻ kết sợ trước đó vài ngày không ai cảm thấy Bất cứ dao động nào tu hạ định tiêu viêm, lấy hỏa ngừng vật, đàn ẩn trong vật, vậy mà là phương pháp ngừng vật tìm đan. Sực lão đầu, ta nghĩ ngay cả người cũng không có cái loại bản lãnh này đúng không? Tên nhóc tiêu viêm này luyện thế nào vậy? Cảm nhận được dao động phát ra từ cơ thể hỏa long huyền công tử kiếp sợ hỏi. Cái này, sực lão há miệng thở dốc chỉ có thể cười khổ lắc đầu, phương pháp ngừng vật ẩn đan. Đòi hỏi vô cùng hạ khắc với năng lực khống họa và linh hồn lực Cho dù lão cũng không dám sử dụng phương pháp kỳ luyện đan, Nhưng lão không ngờ rằng tiêu viêm lại vô sự tự tông lĩnh ngộ được nó Khi mấy người nguyền công tử kinh ngạc vì một màn này Thì cũng có những luyện dược tông xưa khác phát hiện ra thủ pháp tiêu viêm dùng để luyện đan. Những người này lập tức kinh hồ ra tiếng Vì bọn họ hiểu được một điều số lượng người có bản lãnh luyện đàn như vậy tuyệt đối không vượt quá 5 người Người đệ tử này của Dược Trần thật khó lường Trên thềm đá mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau nhẹ, giọng, thở dài âm Khi giáo động chuyển xa Từ hỏa long cảng lúc càng mạnh rốt cuộc bầu trời vang lên một cái tiếng sấm rền to lớn Mọi người chợt cảm thấy mảnh thiên địa như tối sầm lại Vô số mây đen nhanh chóng ngồi đến từ tứ phương tám hướng Lúc này đây mây tụ đến Đã không đơn tuần là màu sấm nước mà là một màu đèn cực kỳ thâm thúy Khí đen tràn ngập bầu trời Bên trong tỉnh toảng lại có những cái tia chớp lóe lên, khiến mắt tiếp xúc với màu đen thâm thúy kia giống như là ngay cả linh hồn đều trở lên run rẩy. Khi mây đen tràn ngập bầu trời thì cựu sắc lôi vân của hậu lão quá nhanh chóng cò rút lại như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Đây là lôi vân gì? Sao lại có thể làm cho cựu sắc lôi vân e sợ đến vậy? Nhìn một màn này thì đồng tử không ít người cò rụt lại, một cái ý niệm kinh hãi chưa xuất hiện trong đầu. Thế gian này, trước đang dược đưa tới đàn lôi mạnh hơn cựu sắc đàn lôi của bát phẩm đan dược mới có đáp án được, chính là cựu phẩm trong truyền thuyết. từ viêm này cự nguyên luyện chế ra cựu phẩm đan dược. Vào thời điểm này thì cho dù những luyện dược tông sư, kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng trở lên vô cùng phấn kích, hắc mà lôi đã nhiều lầm rồi ta mới có thể tiếp tục thấy nó. Lúc này vị đại trưởng lão cũng ngẩn đầu nhìn đám mây đen quỷ dị trên bầu trời lẩm bẩm nói. Trên quảng trường ánh mắt tiêu viêm cũng ngừng trọng nhìn mây đen không ngừng biến ảo. Hắn cảm nhận được một cái lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng từ đó so với cựu sát đàn lôi. Loại lực lượng này không biết cường hãn gấp bao lần. Xa xa trên bầu trời mây đen không ngừng biến ảo. Cảm ảnh thiên địa bỗng trở nên yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng sấm nào vang lên. Nhưng chính vì cái sự yên tĩnh này Mới làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nương theo những cái lớp mây đen không ngừng biến nào Chừng 10 phút sau đột nhiên những đá mây chậm rãi vỡ ra Một cái khe hình tròn Bên trong cái khe này nằm ghép vầng đen Như mực giống như là hố đen Có thể cắn nuốt tất cả vậy Nhưng khi cái khe hình đen Tròn tròn xuất hiện Thì lông tơ Trên người tiêu viêm liền dựng đứng nhét đen Ký thức minh mông suốt cuộc bộc bát không hề lưu giữ lại ầm! Um, ký thức tiêu viêm tăng vọt tới tiếng động kỳ lạ chợt truyền ra từ cái khe một cái tia sét màu đen lớn trường cánh tay bắn mạnh từ trong đó lặng lẽ lướt về phía hỏa long nhìn tia sét không lớn nhưng đám luyện dược tông sư xung quanh lại hoảng sợ lùi về phía sau như tránh tránh như là tránh tà vậy sau khi tiêu viêm nhìn chầm chấm tia sét ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nguy hiểm Con tay còng búng lại năm đạo thân ảnh chợt xuất hiện sau đó lướt đến chỗ họa lòng đây rõ ràng là thiên yêu khôi có thể hợp thụ đàn khôi phanh tia sét kia loé đến xuất hiện trên đỉnh đầu thiên yêu khôi sau đó trực tiếp đánh lên thân thể của nó nhưng giờ đây thiên yêu khôi vốn chưa bao giờ thất bại trước đàn lôi lại bị tia sét đánh cho lỗ tung phanh phanh phanh sau khi thiên yêu khôi đầu tiên bị hủy bốn con đằng sau không tạo được chút ngăn trở nào chỉ cần dính phải cái tia sét màu đen thi thân thể cực kỳ cứng rắn sẽ lộ thành bột phấn trong chớp mắt đây là lần đầu tiên tiêu viêm chứng kiến cảnh này liên tục tổn thất làm tiên yêu khôi sắc mặt tiêu viêm trở nên ngưng trọng hắn không tiếp tục lấy ra tiên yêu khôi nữa với thực lực bọn nó thì hiển nhiên không thể hấp thu được lực lượng hủy diệt trong cái tia sét màu đen kia được và thời điểm này hắn phải tự mình xuất thủ Phủ thở nhẹ một hơi tiêu viêm bước về phía trước thân hình trực tiếp xuất hiện trên hỏa long Hắn ngẩn đầu nhìn tia xét màu đen đang dữ dội lướt tới. Nhìn tia xét càng lúc càng gần, tay từ bềm chậm rãi lắm lại. Và lương theo hành động này của hắn, năng lượng trong mảnh thiên điện như là nhận được sự hấp dẫn nào đó mà ôn ôn kéo tới. Hội tụ vào, nắm tay. Cương giả đố thánh có thể điều khiển tất cả năng lượng trong một vùng đất. Đến khi cấp độ này, thì cho dù cơ thể không có đấu khí thì bọn họ vẫn có thể thi triển những đòn Công kích của hủy diệt thiên địa Mà đây chính là điểm đáng sợ nhất của đấu thánh Phá cho ta Năng lượng kinh thiền Hội tụ trên nắm tay tiêu viêm. Sau đó hắn hung hoàng đánh một quyền Vào cột xét kia trong ánh mắt khiếp sợ Của vô số người ầm. Hai bên va chạm bão năng lượng hủy diệt Lấy cái điểm tiếp xúc làm trung tâm Mà trao sát xung quanh Không gian mạnh thiên địa này chợt vỡ vụn Thành từng mảnh như những tấm kính bị đập nát vậy, cách đó không xa, cỗ sắc đang nuôi trên đầu hậu lão quái cũng trực tiếp bị cơn bão này cuốn văng đi, biến thành một mảng hư vô Mà nhìn thấy bầu trời trở nên trống rỗng kia, vẻ mặt hậu lão quái cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Chương 1442 cựu phẩm bảo đan âm âm bão năng lượng đáng sợ điên cuồng vần vũ trên bầu trời không gian trong phạm vi ngàn trượng đều vỡ vụn thành một mảng đen sậm nó đã hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh khủng bậc này nhìn không gian đen nhánh trên bầu trời sắc mặt đại đa số những người ở đây đều có phần biến hóa mặc dù bọn họ sống nhiều năm như vậy nhưng cũng rất ít khi được thấy tràng cảnh giống thế này ai có hiểu nếu báo năng lượng này cuốn vào thì chắc chắn chỉ duy trì được vài giây sau đó sẽ vỡ nát trong đó tiêu viêm lại dám đối kháng với hắc ma lôi trên thềm đá nhìn một màn này mấy cái vị trưởng lão không khỏi kinh khủng lẩm bẩm nói thực lực tiêu viêm là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ muốn ứng phó với một nạo hắc ma lôi cũng không phải việc gì khó đại trưởng lão liếc nhìn bầu trời một cái thản nhiên nói số lượng hắc ma lôi này tuy không bằng bát phẩm đan lôi Nhưng mà quy lực vô cùng kinh khủng Một cách vừa rồi cho dù là cường giả bán thánh Cũng không dám tùy ý đón đỡ Nhất tình đấu thánh Ngay vậy sáu vị trưởng lão bên cạnh đều chấn động Mặc dù bọn họ lờ mờ đoán được Điều này Nhưng mà sau khi đại trưởng lão xác nhận Thì vẫn cảm thấy rung động không thôi Bọn họ tu luyện nhiều làm như vậy khó khăn lắm Mới đạt đến cạnh giới bán thánh Vậy mà tiêu viêm trưởng ấy tuổi đã vượt qua bọn họ Điều này Không thể không nạp người khác nể phục Xem ra lần tuyển chọn này Tiêu Yêm giành được thắng lợi rồi, một vị trưởng lão kẽ thở dài. Nếu như vậy, chỉ sợ họ sẽ chiếm được ưu thế trong việc liên minh kia. Tùy liên minh có vi phạm quy định của đàn tháp, nhưng khi cần thiết thì cũng phải làm việc cần thiết, hồn điện thế lớn. Sau nó vẫn còn một hồn tộc nữa. Nếu muốn sinh tồn thì kiếm mình hữu cho đàn tháp cũng là một phương pháp không tồi. Đại trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói tháp quy tháp quy có tháp thì mới có quy nếu tháp mất thì còn gì nói tới quy nghe lời đại trưởng lão những Cái trưởng lão còn lại liếc nhau một cái chỉ có thể chậm rãi gật đầu trên bầu trời bão lăng lượng kéo dài ước chừng 10 phút mới từ từ tiêu tán mà theo đó bão tán đi thì mảng không gian này chậm rãi tự chữa trị ánh nắng ấm áp của mặt trời lại chiếu xuống trên đỉnh núi thêm một lần nữa một thìo xó bão tan đi, tất cả ánh mắt đều nhìn về bầu trời, chỉ thấy nơi đó một đạo thân ảnh trẻ tuổi lăng không mà đứng. Bão năng lượng kinh khủng lúc trước cự nhiên không thương tổn được hắn chút nào. Trên bầu trời cảm nhận được xó bão tan đi. Thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thả lỏng một cái cảm giác chết lặng truyền từ tay hắn. Uy lực khác mà lồi có phần làm ngoài dự kiến quán, sau lần tiếp xúc vừa rồi Tiêu Viêm hiểu được nếu không phải thực lực quán đạt tới đấu thánh E rằng kết cục chẳng tốt hơn Nằm cái thiên yếu khôi kia là bao Đây là đàn lùi Mà cực phẩm bạo đan dẫn tới sao Quả nhiên lợi hại Trong lòng tiêu viêm thầm than một tiếng Rồi vậy thì hắc phan lôi này uy lực kinh người Nhưng số lượng lại không nhiều lắm Bởi vậy sau khi tiệm xét một đen kia đánh xuống Thì mấy đen dày đặc trên bầu trời Cũng là từ từ tiêu tán Hống Khoảng khắc mây đen tiêu tán Hóa long đột ngột trợ ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Một cái luồng dao động năng lượng kinh người trao sát tới cơ thể nó. Vành năng theo dao động càng lúc càng cuồng bạo, Hỏa Long kia gầm gừ một tiếng, thân thể khổng lồ bất ngờ vỡ vụn ra trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, khi thân thể Hỏa Long vỡ vụn, một luồng ánh sáng chợt lướt ra từ thân thể nó, cuối cùng ẩn nấp trong hỏa diễm rồi nhanh chóng chạy trốn về phía chân trời, chạy đi đâu? nhưng mà đạo lưu quang này lướt qua thì tiêu viêm cười lớn một tiếng, thân hình chợt né, xuất hiện trước đạo lưu quang như quỷ mị bàn tay trực tiếp chụp tới nó. hống đối với bàn tay chụp tới của tiêu viêm, đạo lưu quang kia nhanh chóng bảnh trướng hóa thành một cự thú hình thể cực kỳ dữ tợn, móng vuốt khổng lồ mang theo gió xít trói tai, võ mạnh về phía tiêu viêm. phanh quyền trưởng giao phong cự thú kia nhất thời cầm tạm thiết một tiếng rồi bay ngược về sau, nhìn cự thú bị đánh ngược về phía sau tiêu viêm mỉm cười tiếp tục đuổi theo, thế tiêu viêm tiếp tục đuổi theo cự tú bộc phát ra hào quang mãnh liệt một lần nữa, mặt thân thể nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt đã hóa thành một cái đạo thân ảnh, hào quang tán đi. tiêu viêm nhất thời sững suất bởi vì nơi đó lại có một tên tiêu viêm khác đang đứng, tú vị đây là cử phẩm bảo đan sao, cự nhiên có biến, có thể biến thành nhân hình. Nhìn một màn này thì tiêu viêm nhị không được mà cưới lắc đầu Nếu tùy ý để cho cựu phẩm bảo đan chạy trốn Thì nói không chừng nó sẽ biến thành nhiều cái thứ ly kỳ cổ quái hơn Đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là bị một cái cường giả nào đó cảm ứng được sự khác lạ Trực tiếp động thủ luốt ló vào bụng Dù cựu phẩm bảo đan có linh trí nhưng thực lực chân chính Không thể so được với những cường giả như tiêu viêm Hống, rõ ràng cự phẩm bảo đan hóa thành hình dáng tiêu viêm Lại không hiểu ngôn ngữ nhân loại Nên chỉ không ngừng gầm thét với tiêu viêm Biến cố trên bầu trời cũng đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị Mặc dù những luyện dược tông sư này rất khó thấy cư phẩm bảo đan, Nên khi thấy nó hóa thành nhân hình đều cảm giác mới lạ Hả? Vậy mà tên tiểu phẩm này lại luyện chế ra thành công Nhưng không biết rốt cuộc nó là loại đan dược gì Nếu không có dược phương thì không thể luyện chế cư phẩm đan dược được Huyền công tử cười nói Dược lão lắc lắc đầu Ngay cả lão cũng không biết đan dược mà tiêu viêm luyện chế Điều duy nhất cảm nhận được trong nó là mùi vị của bồ đề đan Nhưng hiện nhiên đàn dược này mạnh hơn bồ đề đan đến vài lần Trên bầu trời tiêu viêm cũng không dày dừa quá lâu với cựu phẩm bảo đan kia Hắn tìm cơ hội tốt vườn tay chụp lấy lập tức đem nó phong tỏa lại Sau đó bay vút về đưa ngón tay điểm lên tráng Bị công kích như vậy thì thân thể cựu phẩm bảo đan kia nhanh chóng run dậy thu nhỏ lại Hóa thành một viên đàn dược màu xanh biếc lớn trừng lòng nhãn Đan dược trôi nổi trong lòng bàn tay tiêu viêm. Từng tầng vũ khí tràn ngập từ trong đó, tán ra xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng thần kỳ. Sau khi giữ lấy đan dược, tiêu viêm chậm rãi hạ xuống bầu trời. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng xanh của hậu lão quái. Giờ phút này, trong tay lão đang cầm một viên đan dược màu đỏ hồng. Nhưng nếu mà so sánh với tiêu viêm thì viên đan dược này lập tức bị rơi xuống hạ phong. Hai vị xin báo tác dụng đan dược mình luyện chế thế nhưng viêm hạ xuống một vị trưởng lão khác cười nói Thanh ma huyền đan bắt phẩm đàn dược cửu sắc đan lôi nếu là người nào tu luyện đấu khí hệ hỏa có tỷ lệ nhất định thúc đẩy đầu khí biến dị từ đó tăng thêm sức chiến đấu hậu loại quái vứt về đàn dược trong tay giọng nói không khỏi có chút kiêu ngạo bất kể thắng hay thua viện việc luyện chế ra viêm ma thanh huyền đan này chứng minh bản lãnh của lão không phải ai cũng có thể luyện chế ra đàn dược thúc đẩy việc biến dị của đấu khí Tiêu viêm, người thì sao? Tiêu viêm nhẹ nhàng cầm viên đan dược màu xanh biếc, mỉm cười nói Bồ đề đại hoàn đan, cửu phẩm bạo đan, công hiệu của nó tương tự bồ đề đan Chẳng qua nếu mà so sánh cả hai, thì thứ này có thể đề cao gấp đôi xác suất So với bồ đề đan, gấp đôi sao có thể? Lời nói vừa ra xung quanh lập tức vang lên từng trận kinh hô Hả? Ngay tiêu viêm nói vậy thì ngay cả đại trưởng lão cũng động dung Ai ai cũng biết đột phá từ đấu tôn tới bán thánh là một trong những cái khó khăn nhất, vô số cường giả bị ngăn lại tại bức tường đến tận lúc chết. Chính vì vậy, một cái viên Bồ Đề Đan thôi cũng đủ để làm cho vô số cường giả đấu Tôn Đỉnh Phong phải điên cuồng. Bồ Đề Đan vốn có thể tăng khoảng cách đến hai thành xác suất thành công mà gấp đôi lên chính là gần năm thành. Điều đó tương ứng với việc chỉ cần một viên Bồ Đề Đại Hoàn Đan thôi đã có thể giúp một đấu Tôn Đỉnh Phong tăng đến năm thành xác suất thành công, đột phá bán thánh nếu tin này truyền xa không biết bao nhiêu cường giả đấu tôn đỉnh phong đỏ mắt lao tới thì vẫn quát quỷ gối luyện xin luyện đan nữa có thể xem như là bộ bồ đề đại hoàn đan này là bản cường hóa của bồ đề đan đêm là một loại dược phương mà tiêu viêm lĩnh ngộ ra khi ngồi dưới bồ đề cổ thụ trải qua muôn kiếp luân hồi loại an dược này cũng chỉ có người sở hữu dị họa và trải qua bồ đề tâm cường hóa như tiêu viêm Mới có thể luyện chế ra Những người còn lại dù biết được dược phương Cũng chẳng thể làm được công hiệu bồ đề đan tăng nhiều đến vậy Nhưng mà điều duy nhất làm tiêu viêm tiếc nuối Là dược liệu chủ chốt của bồ đề đại hoàn đan là bồ đề tử Và thứ này cực kỳ hiếm hoi Cho dù tiêu viêm cũng không có đến 10 hạt nữa mà thôi Tiêu viêm người nên hiểu nếu thời điểm này mà nói ra lời vô căn cứ Sẽ bị hủy từ cách đó Một vị trưởng não trần trừ mở miệng nhắc nhở Trưởng não yên tâm Nếu có giả dối Tiêu Viêm sẽ gánh vác. Tiêu Viêm cười nói Thế vậy thì mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau chậm rãi gật đầu Nếu đã vậy thì vị đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm một cái suốt cuộc chậm rãi nói Phẩm chất bồ đề đại hoàn đan vượt xa viêm ma thanh huyền đan Vì vậy nên người thắng cuộc của lần tuyển chọn này là Tiêu Viêm